các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net muốn hỏi anh lượng nửa tin nửa ngờ hỏi lại anh là tôi họ bảnh là một lái xe của trường ta mời anh vào phòng làm việc của tôi tôi muốn tìm hiểu vài điều về cô hình lượng hơi do dự rồi gật đầu đi theo anh bảnh và phòng trực ban của lái xe vì ở gần phòng bảo vệ nên tôi khá quen họ vừa nãy tôi nghe thấy anh nói chuyện với họ trong đó anh và phó phòng vua t ử dũng có nhắc đến diệp h ì n h nên tôi rất muốn hỏi anh diệp h ì n h hiện nay thế nào rồi vẫn nằm viện tâm thần h ả y không cô ấy bình phục chưa hoặc nói là cô ấy có vấn đề thật hay không lợn nghĩ bụng anh là ai mà tôi phải cho anh biết tình hình cụ thể nhỉ nhưng thấy vẻ m ặ n anh bằng bộc lộ sự quan tâm chân thành và có lẽ anh ta quen hình thật cũng nên hình hiện giờ vẫn đang điều trị tôi là đồng hương của cô ấy và cũng là bạn thân tôi cho rằng có lẽ cô ấy hơi có phần không bình thường tôi vẫn đang muốn tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì tôi rất muốn giúp đỡ hình lượng t ặ c lưỡi nói thật luôn quê anh ở vùng giang chiết thì phải vâng nghe giọng nói tôi đoán là thế hồi nọ hình và tôi nói chuyện cô ấy nói tiếng phổ thông rất chuẩn nên tôi không đoán ra quê cô ấy ở Giang Nam hiện giờ thì c a y rồi nằm viện tâm thần thì đúng là bi kịch lại tái diễn anh bảnh băn khoăn đi đi lại lại anh nói gì sao lại là bi kịch đừng nên nói thế nghe sợ chết khiếp anh là ai mà lại tôi vừa nói rồi mà tôi là lái xe nhưng tôi rất quan tâm đến vụ án mưu sát 4 0 n t r năm Hồi nọ, hình đến phỏng vấn phó phòng v ô Tử Dũng, muốn tìm hiểu thêm về vụ án. Tôi đã kín đáo nói chuyện riêng với hình. Chính vì nghe thông tin của tôi, nên hình mới đi nghi hưng. Và ngay trong chuyến đi ấy, nhân vật duy nhất may mắn sống sót trong vụ án mưu sát 405 l là Thẩm Vệ Thanh đã nhảy lầu một cách bí hiểm. Sau khi hình trở về chẳng được mấy hôm, đã bị đưa đi bệnh viện tâm thần. sự việc ấy khiến tôi rất bực bội, cảm thấy mình đã có một quyết định sai lầm, khiến vệ thanh phải chết. đồng thời, tôi đã phải chứng kiến hình đi vào ngõ cột. anh bảnh lại nói một lượt về nguyên nhân khiến anh quan tâm đến vụ án mưu sát 4 0 5 n h ư vậy. nghe mãi, nghe mãi, đôi mắt lượng mỗi lúc một tròn x o lượng bắt đầu hiểu ra tại sao hình cứ mãi mê đi điều tra, tìm hiểu về vụ 4 0 5 rõ ràng. không phải chỉ là tứ ảo giác kia. Thấy anh bành đầy vẻ giàu dĩ lượng v ộ i nói, anh đừng nên nghĩ ngợi quá xa như vậy. h ì n h chưa chắc đã đi vào ngõ cụt gì đâu. Nghe có vẻ quá thiên về thuyết định mệnh. Chẳng phải tôi định để cao thuyết định mệnh gì cả, nhưng thật là không may, nó lại trở thành một quy luật. 405 các cô gái từ miền Giang Nam, b ệ n h miền tâm thần. nhảy lầu. Mỗi từ mà anh bảnh nói đến đều khiến lượng thoát tim, lượng c h ậ m n g ậ m Tôi tuy chưa hoàn toàn tán thành quy nạp của anh, nhưng nhìn vào tình hình của Hinh hiện giờ thì đúng là chúng ta rất nên giúp đỡ cho cô ấy. Đúng thế. Lúc nãy thấy anh nhắc tới hồ sơ, tôi nghĩ ngay là anh đang muốn điều tra một cái gì đó. Có phải tôi đã có phần lan man xa đà quá không? Lượng vội nói. đầu h ả i thế đúng là tôi đang điều tra nghĩ cách giúp cho hình nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu tập hồ sơ ấy là một đầu mối gợi mở hình đã đọc một phần trong đó cho nên tôi muốn tìm đọc xem nó có liên quan gì đến vụ án mưu sát 405 năm hay không anh bảnh dừng bước trầm ngâm trong giây lát rồi dường như phải h ạ quyết tâm cuối cùng anh nói tôi đã xem qua rồi có vẻ chẳng như liên quan gì cả trong căn phòng nhà lập tôn nơi hội nhiếp ảnh đang hoạt động lượng và sành đang suốt ruột đợi anh bảnh đến sự việc khá là vòng vo anh bảnh nói với lượng là sau khi diệp hình bị phòng bảo vệ tóm được anh nghe nói cô gái diệp hình từng nói chuyện với anh đã đột nhập vào phòng hồ sơ của trường để đọc rất lâu một tập hồ sơ cũ kỹ anh bảnh có thể ra vào phòng bảo vệ rất tự nhiên như vào phòng làm việc của mình Phần lớn anh em bảo vệ lại không phải là công an. Đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net